Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng bỏ trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 131 Là nói trong lòng thần hi rối bời, không biết nên giải thích thế nào với tiêu vân trá. Đứng ở ngoài cửa thật lâu cũng không dám bước chân vào. Nam nhân mà, điều thích ngợi nhân ngay thờ tuần khía. Nhưng nàng một bụng đầy ý nghĩ xấu. Chỉ sợ hắn sẽ nghi kỹ nàng không thôi. Ở bên này Trịnh Thuận Trong thấy Thường Hì cứ đứng mãi ở ngoài cửa mà không vào. Trong lòng âm thầm hoài nghi, nhớ là bà nhớ đến trước kia. Thường Hì ở trước mặt tiêu văn Trá không cùng một dạng với bọn họ. Cho nên cũng không tiến đến hỏi thăm mà lặng lẽ tránh đi. Theo kinh nghiệm, mọi lúc như thế này, thái tử gia sẽ ngồi trận lô đình, thường hi phủi mon đi một cái rất tiêu xái khổ cũng chỉ có đám nô tài bọn họ đối mặt với thái tử gia mà không dám ho he gì, cho nên hắn mới quyết định tránh ra ngoài, bảo toàn mãi nhỏ mới là quan trọng. Lúc này bên trong thư phòng, Tiều Văn Trác cũng không có tâm trạng lật xem tấu chương, đè mấy lời vừa nghe được vừa rồi dị sáng lại một lần. Đúng vậy, trước kia. Hắn muốn tìm một người thông minh giúp hắn xử lý hậu viện. Như vậy, hắn có thể yên tâm mà chống giỏi mưa giỏ trên triều đình. Thường hi cũng đúng là người hắn muốn tìm. Hắn vẫn cho rằng, nữ nhân muốn có tư cách đứng bên cạnh hắn phải có trí, có mù. Nếu không thì chỉ trước thêm phiền toái Thế vì như vậy, không cần cũng được. Cho nên, lúc trước, hắn mới dũng tâm đi dạy dỗ Thường hi cho nàng thấy được lòng người hiểm ác. Nhưng là đến một ngày, hắn biết được thường hy thực sự là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, có trí có mù. Hắn ngược lại có chút lo sợ. Hắn sợ không phải vì lo chính mình không đấu lại được thường hy, mà hoàn toàn ngược lại, chính vì hắn biết mình đã tính thường hy, cho nên hắn không muốn nàng sẽ cùng hắn tính toán. Cho nên nói lòng người không bao giờ là đủ vừa hy vọng nữ nhân của mình đơn thuần đáng yêu nhưng lại sợ nàng không có năng lực tự vệ khi nàng có năng lực đó rồi lại sợ nàng quá thông minh mà giấu giếm mình đoái chuyện cho nên lai tình nguyện muốn nàng là một tờ giấy trắng để cho hắn đích thân bảo vệ suy nghĩ thật lâu trong lúc bất chợt tiêu phân cáo lại nghĩ đến hắn chỉ đơn thuần tình nguyện thích thường hi nếu như nàng căn bản cũng không thích hắn Không hy vọng làm nữ nhân của hắn. Vậy thì làm sao sẽ cùng hắn nói đây? Nghĩ đến điểm này, hắn giống như quả bóng xì hơi. Đời này còn chưa có như vậy đưa đám qua. Hắn có lòng muốn đi họ rõ ràng, cho lại sợ nàng chính xác mà nổi không thích hắn. Đến lúc đó, hắn đường đường là thái tử gia, mắc mũi biết vứt đi nơi nào. Lúc còn nhỏ, hắn vẫn nhớ mau hậu lúc nào cũng không được vui sướng. Mỗi lần hắn hỏi mẫu hậu vì sao không vui vẻ, bà đều trả lời hắn rằng mình đang rất vui vẻ. Nhưng là tiêu vân trạc biết, thực ra thì bà không vui vẻ chút nào. Sau này hắn lại biết, mỗi lần phụ hoàng đi đến chỗ nữ nhân khác, mẫu hậu lại thương tâm. Nhưng mỗi thời điểm đối mặn với phụ hoàng, bà lại mang theo nụ cười dịu dàng, cũng khiến cho phụ hoàng không biết được trong lòng bà là thương tâm đến cỡ nào. Trước khi mẫu học qua trời đã từng cầm tay hắn nói: Trác Nhi, nếu có một ngày con yêu thương một cô gái, nhất định không được để cho nàng phải thương tâm. Phụ hoàng con yêu ta, ta biết rất rõ, chỉ tiếc rằng cả đời này hẳn không thể cho ta duy nhớ, mà ta cũng không dám yêu cầu như vậy. Nhưng ta cuối cùng vẫn hy vọng, nếu có một ngày con thật lòng thích một nữ nhân, mà cô gái kia cũng yêu con thì đừng để cho nàng phải thương tâm, đừng để cho nàng mỗi ngày đều đứng ở cửa ngóng đợi con đi tới. Khi đó hắn còn nhỏ, chưa hiểu được lời đó là có ý gì. nghĩa là hắn vẫn như cụ khóc đáp ứng, bởi vì hắn hiểu được mẫu hậu sẽ rời đi hắn. Trước khi gặp thường hì, hắn vẫn cho rằng chính mình cả đời sẽ không thích một nữ nhân, càng sẽ không yêu bất kỳ một nữ nhân nào. Nhưng là hiện tại, Hắn thật sự có điểm thích ngô thường y kia rồi. Hoặc giả thời điểm nàng lần đầu tiên uống éo vặn lỗ tay của hắn. Thời điểm lần đầu tiên nàng đem hắn đạp nữa Nàng đà khát sâu ở trong lòng của hắn. Chẳng quá là không rõ ràng, còn có chút mơ hồ. Tư vân ăn có chút tức giận chính mình. Lớn như vậy còn chưa có phiền não qua như thế này. Bây giờ là vì một nữ nhân mà không có tâm trạng xử lý công việc. Hẳn các bản thân như vậy, bởi vì hắn không biết có thể đáp ứng cái duy nhất của mẫu hậu hay không. Một ở trong cửa, một ở ngoài cửa, chỉ cách nhau một lớp rèm mỏng, nhưng bọn họ không biết rằng, chỉ cần đem tấm rèm này vén lên, có lẽ mọi chuyện sẽ không khó như vậy. Chỉ tiếc, thường hề chung quy vẫn không có dụng khí bước vào cửa, chưa quan trác cũng không có dũng khí để thừa nhận. Hắn sẽ thử cho cô gái duy nhất mình thích một tương lai. Có một việc, nhìn thì thật dễ dàng, nhưng để bước qua bước nhỏ là vô cùng khó khăn. Có lẽ nếu như giờ phút này bọn họ chịu tiến thêm một bữa, thì sau này cũng sẽ không có bao nhiêu chuyện phát tình. Chỉ tiếc trên thế gian này không có nhiều ý như như vậy. Cho nên tình yêu muốn nở hoa cách trái thì phải kinh qua bao nhiêu đau khổ mới đạt được. Đã từng nói nhà mẹ của cố hoàng hậu nhân tài điêu linh, nam nhận động đối tuổi với tiêu văn rác, thế nhưng một người cũng không có. Chỉ có một nữ nhi duy nhất ta là điệp vũ, tư nhỏ đã nuôi nấng tại nhà mẹ đẻ của cố hoàng hậu, cũng chính là mạnh lãnh đạo thái phu nhân. Lúc còn nhỏ, hoàng hậu đã từng tính đem điệp vũ gả cho tiêu văn rác, chương hoàng tượng cũng biết nhưng sau khi hoàng hậu lâm bệnh nặng, lại trì hoạt xuống ngay sau đó, phan thượng cẩn thận suy xét lại việc này. Thứ nhất, đó là ý tứ của Hoàng hậu. Thứ hai, nhà mẹ của anh mạnh điệp vũ đã điêu tàn, tiền nỗi không thể trợ lực cho thái tử. Nhưng dĩ nhiên, tương lai cũng không tạo ra áp lực quá lớn. Cho nên, hắn cố ý muốn đem vị trí thái tử phi trở lại. Có lẽ là muốn nhường cho mạnh điệp vũ. Trong cùng muốn cử hành thất tịch yến, phan thượng cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất. Có thể đem mạnh điệp vũ vào cùng, cùng thái tử chung đụng một thời gian. Nếu như tiêu văn ráng thật thích nàng, không nàng làm thái tử phi cũng không có gì. Hiện tại, hoàng Thượng đã bắt đầu có ý bồi dưỡng Ngu Gia. Ngu Gia chẳng qua chỉ là thân phận tư nhân, ở trong triều không có căn cơ gì. coi như mấy nhi tử của Ngu Gia cũng có chút tiền đồ, nhưng là nếu không có hậu thuận của thái tử thì bọn họ cũng không làm được gì. Càng khó có xu thế đuôi to khó vậy. Ngược lại, đêm ngô thường hi phong làm quý phi, đây cũng là vinh hạnh đặc biệt cho nàng ta rồi. Chẳng qua là, ngô thường hi rất thông minh, rất có thủ đoạn, làm cho lão hoàng đế có chút lo lắng, do dự. Vì vậy, bây giờ chỉ phong nàng ta làm thượng nghi đông cùng, không có đem nạt, ban thành tầng thiếm cho thái tử. Thứ nhất là, muốn quan sáng thường hi một thời gian thứ hai là muốn nhìn một chút xem tiêu văn trác cùng mạnh địa phụ có thích hợp hay không những quốc phi hậu cũng không phải là trò đùa mặc dù thiên hậu mong muốn mạnh địa phụ vào cùng làm hoàng hậu nhưng cũng phải xem chính nàng có năng lực ấy hay không vì vậy trưởng đem thất tịch quan thượng ra một đạo thánh chỉ đưa tiểu thư mạnh gia tuyên vào cùng ban thưởng ở cẩm hoa hiền Chương 132 Thánh chị hạ tốn, cẩm hoa hiền lập tức náo nhiệt hẳn lên, công nhân đi lại không ngừng, đem tất cả đồ vật đổi thành mới. lớn như gia cụ, nhỏ như ly trà, điều này khiến tất cả mọi người đều suy si nghĩ Vì mạnh tiểu thương này rất được hoàng thượng yêu thích. Chưa đến công phù nửa ngày, cá hậu cung liền trở nền náo nhiệt, không ai không biết giáo gái tiên hoàng hậu sắp chuyển đến. Thật quá phát lối, thận khiến cho người ta cảm thấy mất hứng. phụ hàng có phải cho nàng ta quá nhiều thể diện rồi không? Sau một buổi sáng bận rộn, Lai Bình cùng thượng hi ngồi trong một tiểu thạch đình, thấp giọng mà nói ra. Thường hi cười nhẹ, nhìn lại Bình nói: Quá nhiều như vậy làm cái gì? Hoàng thượng thích người nào đó là chuyện của hoàng thượng. Lúc nào thì đến phiên chúng ta xen vào." Đời này vậy sao cũng không thể lại nói. Thường thì nói tới chỗ này, hướng xung quanh nhìn một lần, lúc này mới dùng thanh âm rất nhỏ nói. Mạnh địa vũ là cháu gái tiên hoàng hậu, hoàng thượng cùng tiên hoàng hậu phu thê tình thầm, coi như các nhắc vị mạnh tiểu thư này, cũng là hợp tình hợp lý. Người cần gì quán dựng như vậy, vì người ta nghe được lại lộn vào tay hoàng thượng, đối với người vô cùng bất lợi, biết không? Lê Bình thầm tha một tiếng, nhìn Thường Huy nói, ta làm sao không biết, chẳng qua là có chút lo lắng cho người thôi. Lo lắng cho ta cái gì? Thường Huy nhìn nhìn lòng bàn tay mình thấp giọng hỏi. Nghe nói, manh địa phủ cùng thái tự gia là tầm mai trúc mã. Tiêu hoàng hậu khi còn sống, thường đón nàng vào cung chơi. Hoàng thượng hôm nay nhân đêm thức thịt lại triệu tiếng nàng hơn nữa Đông Cung không có thái tử về, người không lo lắng chút gì sao? Thành Mai Trúc Mã trẻ nhỏ vô tư, vừa đúng là một đôi. vậy thì tốt quá rồi. Thương Tâm cũng không phải là ta, phải là đám tầng thiết trong Đông Cung chứ? Thường Hi khắp lại tai, lúc này mới nhìn để bình cười nhẹ nổi, cái mạng không mang theo một chút thương cảm. đây có thật là chuyện không liên quan đến nàng. Nàng lại không hy vọng trèo cạnh cao. Chẳng qua là khi đến tuổi thì cho nàng được phép xúc cung thôi. Lê Bình cẩn thận nhìn Thường Hy cho mẹ nói. Hiện tại trong cung, đông cùng, đại thế tự già với người mối tình thấm thiết, người chẳng lẽ không biết. Thường Hy đang uống nước, các đựng câu này trực tiếp phun ra ngoài, liền tiếp hoặc khan. Lê Bình vừa thấy, liền lấy khăn của mình ra đưa cho nàng nói làm cái gì phản ứng lớn như vậy? chẳng lẽ là thật. Thường Hi kèm nén hoa khang đến đỏ bừng, cằm má hồng hồng nhìn đợi bình nổi. Người nào lưỡi già nói huyên thiên đấy. Căn bản không có chuyện này. Thái tự gia là ai? Một người quanh năm suốt tháng bay ra bán mặn băng sơn, đường đổi với ta mối tình tấm thiết. Hóa thật chính là nói bừa. Ta là nô tỳ của hắn, cũng không ít lần bị phạt. Có mấy lần suốt chút nữa. Mạng cũng không gánh nổi, người cũng đừng tin mấy người kia nói rằng nó bậy. Không có là tốt nhớ, ta xem chừng vị mạnh tiểu thư này cũng không phải là người đơn giản. Ca nói, đang đã mười lăm tuổi, đến tuổi cập kê rồi, nhưng vẫn chưa có người nào đến nhà. Người nói điều này có nghĩa gì? Lê Bình hờ lạnh nói, bớt tình xem thường. Cần hi cảm thấy rất kỳ quái, nhìn nàng nói. Người tự hồ đối với nàng ta có địch ý. Chẳng lẽ các ngươi đã gặp mạng? Lê Bình thở dài một tiếng, hung khăn ta chăm chọc nói. Đâu chỉ là gặp mạng, ta còn biết rõ thủ đoạn của vị này. Thật sự là làm người ta thắng phục. Thường Hi cảm thấy có chút ý tử, có thể để cho Lê Bình nói ra những lời này, khẳng định đã bị thô thiện trên tay mạnh địa vụ. Vì vậy cười Hi hì hỏi. Này! Người có phải hay không ăn thô thiện trên tai nàng? Cái bình thở dài một tiếng, nhìn Thường Hy nói, không phải là ta bị nàng khi dễ, là ta nhìn tận mắt, người kháng bị nàng tính kế. Nếu không, ta làm sao biết được nữ nhân này lại ác độc như vậy? Thường Hy đã có điểm tò mò, thúc dụng lại bình kể. Người nói ta nghe một chút đi, người nào ăn thô thiện trên tai nàng? Nghe đến đó, Lê Bình lại nhịn không được cười, ánh mắt nhìn Thượng Hy cũng lé sáng long lãnh, đặc ý nổi. Người này ở trong hậu cung, người cũng biết đấy thôi. Thượng Hy gật cận đầu nổi. Bằng đồ lớn như vậy, nhưng thiên kiềm tiểu thư cũng chỉ có bằng ấy. Trước khi xuất giá tự nhiên, tất cả mọi người đều gặp mà, điều này không có gì lạ lạ. Chỉ là, những người bán ta đón người kia là ai, thì ta thật không đoán ra đấy." Cái miệng lại Bình khẽ nhớt nói, là Thẩm Phi Hà. Thường Hì ngay ngẩn các người, thế nào cũng không nghĩ đến cư nhiên là nàng ta. Phải nói, đối đình phương cũng tốt, Đa thí Yên cũng tốt, đang đều tin tưởng. Nếu là dị dàng hào phóng như Thẩm Phi Hà, thì Thường Hì có điểm không tin nổi. Nghĩ rồi nói ra, người không có nhớ nhầm chữ, nhị Hoàng Tử Phi là người biết tiếng biết đùi làm gì cùng mạnh điệp vụ các thù Ở trong ấn tượng của thường hì, Thấm Phi Hà đó chính là một hoàng hoa khoe nữ điển hình, thiếu ngôn quả ngữ, lai vĩnh viễn mang theo nụ cười thỏa đáng, làm việc đúng theo khuôn phép nhưng cũng không cổ hũ cứng nhát. Thời điểm ở bệnh hạ cùng, Thấm Phi Hà đã từng khiến thường hì chú ý. Phương Mama vô cùng yêu thích nàng. Ngay cả thường hì đối với nàng cũng là có hào cảm. Hơn nữa, Các từ khi gã cho ti vân triệt, một chúng chuyện lên tình cũng không thấy truyền đến. Đơn khi hoàng thượng đối với nàng thẩm phần hạ lòng. Một nữ nhân như thế làm sao có thể cùng Mạnh Địa Phụ kết thù? Người nhà, không thể quá hoàng mỹ. Quá hoàng mỹ cũng là một loại lỗi, như tậu cũng là vì quá hoàng mỹ. Ở yến hội tưởng qua năm đó, đoạt đi danh tiếng của Mạnh Địa Vũ cho nên mới chịu khổ bị hãm hại. Lê Bình nhặt nói: sắc mạng mang theo nồng đậm trong chòm giống như cái cần nhắc đến cái tên mạnh địa phủ cũng sẽ làm giờ bẩn miệng nàng. Nàng kia như thế nào hãm hại nhị hoàng tử phi? Thượng Hi cũng thật có điểm tò mò, có thể khiến cho tẩm phi hà thông minh như vậy bị hãm hại mà không thể thân mình, có thể thấy được mạnh địa phủ quả thật không tầm thường. Nhị hoàng tử có tiếng là tài nữ. Đang viện tuân theo quy tắc đạo đức. Một lần Yến hội Thượng Hoa Kìa, nàng lẫn ác mà Địa Phủ, sau đó thời điểm Yến tiệc gần kết thúc, ban Địa Phủ tìm Nhĩ Hoàng Tậu nói chuyện. Nhắc tới cũng khéo, lúc ấy bọn họ vừa ở trên cầu chính khúc, mà ta lại ở sâu trong đình bát giáng cạnh hồ sen. Từ chỗ ta, có thể nhìn thấy bọn họ rõ ràng, nhưng bọn họ lại không phát hiện ra ta. Nơi tới chỗ này, về bình thường lại một tiếng là tiếp vừa mới bắt đầu ta cũng không có tính ở lại, chỉ là hai người chỉ nói chuyện phím, bởi vì anh địa phủ lưu lại cho ta ấn tượng rất tốt tiểu nữ tử yếu ớt mềm mại chỉ cần mộng trận gió mạnh là có thể tỏ đi nói chuyện cũng không lớn tiếng thần thân mang theo phong vị vừa thể đã thường nhưng ta nào có nghĩ đến một con đường mảnh mai như vậy lại làm ra chuyện tình vô cùng độc ác. Chương 133 Đọc nhất là lòng giả đàn bà. Cần hi càng phát tò mò, liên tụng không ngừng hỏi tới. Người nó mau đi, nàng ta rồi dẫn cái thủ động gì? Lê Bình nhìn lên bầu trời bao la xanh thầm, nhớ lại tình hình ngày đó, kẻ thở dài nổi. kiến thượng hoa hôm đó chuẩn bị kết thúc. Mạnh địa vụ cố tình vào thời điểm kia, tim nhiễu hoàng tậu nói chuyện. Họ đứng chỗ cầu cũ khúc mà muốn đi ra khỏi viện thì phải qua đường đó. Khi đó, ta nhìn thấy bọn họ nói chuyện một lúc lâu, sắc mặt nhiều hoàng thổ có chút không được tốt, dường như đang ẩn nhận tức giận. Sau qua một thời gian ngắn sau, ta nghe được tiếng bước chân cùng tiếng cười truyền đến, biết là có người muốn ra về, chủ nhà phải ra tiền khác, vì vậy ta cũng chuẩn bị cáo từ. Ai ngờ được Ngày lúc đó lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lại bình nói tới chỗ này, thì trên mặt cũng dẫn theo vài phần cận trường, khiến cho thường thì cũng hồi hộp theo. Lại nghe nàng nói tiếp. Nhị hoàng tổ lúc ấy xoay người muốn đi, nắm chừng không biết Mạnh Điều Phủ nói cái gì chọc nàng tức giận. Nói chung là sắc mặt cực kỳ không tốt. Đột nhiên, Mạnh Điều Phủ đưa chừng, chạm lên vạt vái của nhị hoàng tổ. Như hoàng tẩu không phòng bị, cả người ngã về phía trước. Nhưng chuyện ca làm cho người ta kinh ngạc chính là, chỉ thấy mạnh điệp phụ tiếng lên, đọa lấy cánh tay nhị hoàng tẩu. Người bên ngoài nhìn vào, dĩ nhiên kể cả ta cũng thấy đó là mạnh điệp phụ muốn đỡ nhị hoàng tẩu. Nhưng là không nghĩ tới lúc đó, nhị hoàng tẩu vùng cánh tay lên. Mạnh điệp vụ kia chợt lùi về phía sau hai bữa các người bầm một tiếng rơi vào trong ao sen. Sa Sa nhìn lại đều cho rằng nhiều hoàng tẩu để mạnh địa vũ vào trong ao sen. Nhưng mà khi mạnh địa vũ ngã xuống, ta rõ ràng nhìn thấy tượng thần sáng nhiều hoàng tẩu màng theo thống khổ. Chỉ thấy nàng dùng một tay khác che lẫy vị trí bên dưới cánh tay. Thế là ta liền hiểu rõ, nhất định là mạnh điệp vũ hạ thủ, nhử cánh ta nhiều hoàng tẩu bị ăn đào nên mới theo bản năng mà hớt tay Mạnh Địa Phủ ra. Không nghĩ tới, vơ vặn đem Mạnh Địa Phủ quăng quạt trong nước. Mặc dù ta nhìn thấy rõ ràng, nhưng là người khác nhìn vào, lại thấy nhiều hoàng tậu bị ngã, Mạnh Địa Phủ đưa ta ra cũ, nhưng lại bị đẩy rơi xuống ao sen. Thường hì hết mạnh một hơi, cô nãy nay nè thủ đoạn rất là cao cường. Chuyện từng bộ sĩ, tha lũ như vậy cũng làm được. Cắn rằng những lời nói, lúc ấy, vì sao những hoàng tử phi không lên tiếng thanh minh? Lê Bình than nhẹ một tiếng nói, làm sao thanh minh, mọi người tẩm mắt trông thấy những hoàng tẩu đẩy nàng ta vào ao sen. Muốn chi, thế mà mạnh địa phủ hạ thủ là vùng dưới tai, gần sát nát. Chẳng lẽ những hoàng tẩu lại phải cởi áo tháo dây lưng trước mặt mọi người hay sao? Vậy sao nè, những hoàng tử Cũng không cần sống nữa rồi. Trong sảnh đều bị phá hủy. Cho nên mới nói Man Điều Phủ kia cũng không phải hạn tầm thường. Thủ đoạn như vậy cũng có thể dùng đến. Đây là chuyện mấy năm về trước. Hôm nay mọi người đều đem chuyện này quên lãng. Nhớ là người suy nghĩ một chút. Mấy năm trước Man Điều Phủ đã có tâm cơ như vậy. Bây giờ thủ đoạn chẳng phải lợi hại hơn sao. Thường Hiền trăm mặt một hồi. Văn vạn không nghĩ tới, man Địa Phủ lại là một con người như vậy, thật là ngoài dự liệu của nàng rồi. Thế thường khi trầm mặt, lại bình thở dài nổi. Ta nói chuyện này cho người biết, thế là muốn người phải cực kỳ cẩn thận mà Địa Phủ. Người chính là trời sinh tướng mau đẹp, nàng ta lại vì ham muốn với vị trí thái tử phi, cho nên người chân chính là hòn đá cản đường, nàng nhất định sẽ có biện pháp hạm hại người. Ta không có tính toán cùng nàng thành vị trí thái tử phi. Muốn gì, ta cũng chỉ là một nô tì. Nàng ta nhất tiếng phải tính toán như vậy sao? Thường Hy cao mài nói. Ê e Bình cũng không nghĩ như vậy, chân thành nổi. Nhị hoàng tậu rất tội với nàng ta sao? Thường Hy không có trả lời, chỉ nghe lại Bình ở tiếp. Vấn đề chính là ở dương mạng. Nam nhân luôn thích nữ nhân dùng mạng xinh đẹp. Gặp người, Mạnh Địa Phụ sẽ có ý thức và nguy cơ. Cho dù người không có ý tưởng kìa, chứ sợ Mạnh Địa Phụ sẽ không nghĩ như vậy. nào có người không thích quyền thế, thường thì hồi lâu mới lên tiếng. Ta hiểu rồi, ta sẽ cẩn thận một chút. Lê Bình, cảm ơn người. Nếu như người không nói qua, chứ sợ ta cũng không đề phòng với nàng ta. Lệ Bình lúc này mới cười nói. Cảm ơn ta làm cái gì? Đây là chuyện ta nên làm. Chỉ cần người có đề phòng với nàng ấy, ta liền yên tâm. Ta hỏi người, mấy người trong đông cung kia có làm phiền ngươi hay không? Nói trở mấy người phụng tên nhã, thường thì không nhịn được cười nổi. Không ngoài sở liệu của ta, mấy ngày này không thiếu cái này chính là thừa cái kia. Không phải muốn ăn cái này thì là muốn ăn cái kia. Tóm lại, chỉ là tìm đủ một cách để kéo chân ta. Lê Bình nhìn thường thì thường xác nhẹ nhẫm hỏi Người có giải quyết được không? Ta giao cho vãn thù xử lý Đây cũng không phải là đại sự gì Đó là chút chuyện vặt. Vãn thu ở trong cùng lâu như vậy Chúng chỉ nhỏ này mà không thể lo liệu được Thì còn có thể sống đến ngày hôm nay hay sao? Người cứ yên tâm Và không gây nổ ra sóng gió lớn gì đâu Mà khi mệnh điệp vụ đến Rất chừng bọn họ cũng giờ lực chú ý khỏi người ta thôi. Lại bình mắt cá trận trắng, hung hăng nhìn thường hi một cái. ngừng tráng nói. Làm sao người như vậy lại trong lần hơn ta? Mạnh địa phụ kia là người nào? Chẳng lẽ sẽ không nhìn ra trưởng y hiếp nào lớn, y hiếp nào nhỏ? Ý sợ nàng ta chỉ cần hai ba chiều. Điểm đem đắp người kia thô thập, liên kết chốc lại người. Người đến lúc ấy còn đặt ý. Sáng mặn thường hy hơi cứng lại, cảm thấy mình có hơi suy nghĩ chăm chạm một chút, nhưng là trong lòng cũng bán thầm mình sẽ không xui xẻ như vậy chứ. Hốn chì, mình chỉ là phận nô tỳ mà công người ta vất ống tính kẻ đó phó với mình sao. Lắng đầu một cả liền nổi, ta hiện tại cũng không suy nghĩ đến mấy thứ đó. Bây giờ chuyện lớn nhất là phải thèm thức tình yến làm xong, nếu không đầu cũng phải chuyển nhà ta sốc khổ quá rồi. Các người này chẳng bé xé ra to rồi. Hoàng thượng nói muốn nhìn cảnh trí Gian Nam, có liền trực tiếm đem lầu trúng của Gian Nam đến dựng trên mặt nữa. Mấy người trong cung kia nghe được ám hiệu, trực tiếm bỏ qua công nghe chỉ huy của người. Thật ma là còn có ngọc bài của hoàng thượng, nếu không cũng gấp chết người. Chỉ là giống người ngươi tìm được, ta nghe thận tốt nha trong hơn một ngày, lầu trúng cũng xây xong phân nữa, bình trắng xinh đẹp, mặt công người tìm kiếm rồi. Lê Bình nói đến cái này, đó là hãy sinh sức kinh nệ thường hì. Đầu nàng làm bằng cái gì vậy, thông minh như vậy? Đây coi là cái gì? Người nhìn đó, lầu trúng cũng chỉ là sân khấu, quan trọng là người diễn bên trên cơ. Nói đến đây thường hì cười một cái, chẳng qua là bên trong nụ cười chứa thêm vài tia lạnh lẽo. Lê Bình đột nhiên cảm thấy nhà đầu chết việc này cười sao lại giống tên Thái Tử Gia băng sơn kia vậy. Trường 134 ngầm dở thủ đoạn thời điểm thường hi trở lại đông cùng sắc trời đã nha nham tối các người mệt mỏi muốn chết suốt ngày hôm nay phải quang sáng đám thợ đựng thuê đến làm lậu trốt Đôi mắt nàng vô cùng mỗi mệt. Vừa về đến nơi chỉ thấy trong cùng đèn đuốn rất náo nhiệt. Thường Hy trong lúc nhắc thời có chút sững số. Tiêu Hà ở phía xa xa nhìn thấy Thường Hy trở về, lập tức trả lại cười nói: Ngu tỷ tỷ, tỷ đã trở lại. Thường Hy nhìn chung quanh có nặng ra vẻ tư cười nói: Làm cái gì vậy, đáng nhiệt như thế? Tiêu Hà đang muốn nói chuyện. Đột nhiên nghe tưởng từ phía sau một đậu thanh âm khắc bạc truyền đến. Làm cái gì? Chỉ nhiên là ngân rõ mạnh đại tiểu thư, chứ còn làm cái gì? Thanh âm tràn đầy mùi thuốc súng. Thường Hi không cần quay đầu lại cũng biết là vùng thư nhã đến. Nghe được lời nàng nói trong lòng lại cả kinh. Không nghĩ tới tiêu vân rác, đó là sức quan tâm vị mạnh tiểu thư này. Nghĩ như vậy, thường Hy liền cảm thấy và tiêu khổ sợ. Trấn không thoải mái, liền nhảy bán cho Triều Hà, Triều Hà lập tất lùi xuống. Thường Hì cảm thấy mình không nên lãng phí, cô một người thích đi gây chuyện như phùng thơ giả. Tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách với nàng, cười hoàng hoảng nổi. Mạnh đại tiểu thư, với tác tử gia là thanh mai trúc mã, trẻ nhậu vô từ. Làm như vậy cũng là không quá đáng đâu, có phải hay không lương đệ chủ tử. Phùng thư nhã hờ lại một tiếng, nhìn thường hì nói. Đừng ở chỗ này nó mát, đã đến khi mạnh điệp vụ vào cùng, trong mắt thái tử già cũng chỉ có nàng ta, chỉ sợ cô muốn đứng giữa bên cũng khó. Cô cứ như vậy không quan tâm. Thường hì hé miệng cười cười, quái mắt vừa nhớt nhìn phùng thư nhã nói. Lời này cổ lương đã chủ tự sai rồi, nô thì cũng không phải là người bên gói thái tử già. Ta gắp làm cái gì? Hướng gì, nó thì chưa bao giờ có ý định muốn leo lên giường chủ tử. Có cái gì cần phải gian tỷ sao? Ngược lại, đơn đại chủ tử cần phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Hiện nay, người ngừa đều biết. Thái tử già còn chưa đến ngủ qua đêm tại phòng ngài. Nếu vị mạnh đại tiểu thư kia đem hồn của thái tử câu đi. Ngài nói, ngài nói về sao còn có thể làm gì? Thường Hy nói xong, không để ý tới phòng tư nhã nữa, ông lưng hành lễ rồi đi thẳng, chỉ trái lại phòng tư nhã gương mặt xanh bé, nhìn bóng lưng thường Hy mà mắng. Vì, chuông khánh còn chẳng ăn ai, cũng không nhìn một đức hạnh của mình đi. Phòng tư nhã khẽ cắn răng, xâm ra ta phải tìm mấy nữ nhân kia thường nghĩ một chút, nói tấm lại tuyệt đối không rẻ trong mắt thái tự già Chỉ có con nhỏ thanh mài trúc mã kìa, nếu không thể diện của bọn họ vứt đi đâu. Cả đông cung đang ngập một loại vui mừng, hoan hỷ, chứ là loại vui mừng xuất phát từ nội tâm. Cũng vì như vậy, thường hì càng cảm thấy viên lòng. ban điều phủ cùng tiêu văn rác là thanh mài trúc mã, từ nhỏ lớn lên bên nhào, gặp qua không ít người trong đông cung. Phần lớn, người trong đông cung đều biết mối quan hệ thân thiết giữa mạnh địa phổ và tiểu văn trá có thể nói là lưỡng tình tương duyệt. Vì vậy nghe mạnh địa phổ muốn vào cùng ngũ hải liền hát lớn, thiếu người dẫn dẹp hẳn một gian bình đồng thiên điện. Ngũ hải là người đã từng theo chân hoàng hậu, tự nhiên đối với tiểu thư mạnh gia là cực kỳ đại ý. Thường hiền khi tới đây liền không nhịn được thở dài. Quay sao đi mạnh vũ thật muốn gây chuyện với nàng, nàng muốn đối phó nhìn ngũ hải một chút rồi. Tiên Hoàng hậu rất yêu thích Mạnh Địa Phủ. Ngũ hải tất nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, nếu không cũng sẽ không tự mình dọn dẹm phòng ống cho nàng ta như vậy. Chỉ là Hoàng thượng đã ban cẩm hoa hiền cho nàng ta tại sao trong Cung cũng phải dọn dẹp. Chẳng lẽ Mạnh Địa Phủ còn muốn vào ở trong Cung sao? Liệu đúng như vậy thì đối với thanh danh của nàng ta thật không tốt chút nào một đại cô nương quan trọng nhất là thành danh. Nhưng là nhìn Ngũ Hải rất bận rộn. Xăm ra loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên rồi. Thường vừa nghĩ chậm rãi đi tới, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhìn Ngũ Hải nói: "Chưa tổng quản, ngài đây là đang chuẩn bị chỗ cho Mạnh tiểu thư sao?" Ngũ Hải cười một chút gật đầu nói: "Đúng vậy, Thời điểm trước kia, thiếu thư vào cung cũng là ở là chỗ này mấy ngày, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ rồi. Thường Hy không có lộ ra chúng không vui mừng nào, còn lại cười nói. Đúng vậy nha, như thế mới phải. Có thể đòi chuyện với Thế Tử Gia cũng là điều tốt, chẳng qua là... Ngôn Hải quay đầu nhìn Thường Hy hỏi, chẳng qua là cái gì? Thường Hy hé miệng cười cười mà nói. Không có gì. Chỉ là ta lo lắng hơi quá thôi. Ngài mau lên, ta về trước đây. Thường Hy, đợi đã. Phú Hải gọi lại Thường Hy, kéo lên một bước nói Người mau nói hết đi. Nó một nửa lưu lại một nửa. Người đối với ta còn có chuyện phải giấu giếm hay sao? Nghe Ngài nói kìa, ta giấu giếm người khác cũng không thể giấu giếm Ngài. Khi ta vào cùng, chú Tổng quản giúp đỡ, gia trộ rất nhiều. Trong lòng ta cũng coi ngài là thân nhân, nào có cái gì phải giấu chiếm. Chẳng qua là lời này khó nói ra miệng, nếu như để người khác nghe được, lại nói ta có dụng ý khác đấy. Ta không phải tốn đến nổi, để mặt cho người ta giảm bà. Thường Hy có chung khó sự nói. Khẽ thở ra một tiếng, hai hàng lông mày nhăn lại nhẹ nhẹ. Thường Hy càng làm như vậy. Ngũ hạ là càng muốn biết nàng muốn nói gì, gấp gáp hỏi. Còn ta còn có cái gì không thể nói hay sao? Ta sẽ không bao giờ nói cho người khác biết, người cứ yên tâm. Thường Hì vâng về và áo, lúc này mới ngượng ngùng nói. Ta nào có hoài nghi ngài không kính miệng. Được rồi, ta liền nói thẳng vậy. Ngài cứ coi như ta nói đùa là được rồi. Ngũ Hải nghe vậy, cười một tiếng nói. Còn không mong nói. Ta đang suy nghĩ, theo điểm trước kia mạnh tiểu thư vào ở đồng cùng, đó là vì tuổi còn nhỏ, nam nữ không đề phòng, tại thèm thấy tử gia cùng nàng cũng là anh em họ. Nhưng bây giờ hai người cũng đã trưởng thành, không còn là tiểu hài đồng như trước nữa, tự nhiên cần phải chú ý thanh danh. Nếu cứ như vậy để mạnh tiểu thư qua đêm ở đông cùng, ra truyền ra ngoài thì danh tiếng để vào đầu. Nữ Chính là thể chuyện cùng đông sạch. Thường ngôn nói đó chớ là chuyện nhỏ, thất tiễn là chuyện lớn, có thể thấy được dành tiết quan trọng bao nhiêu. Dĩ nhiên ta đề chỉ là nổi một chút thôi, chưa tổng quản không cần để ở trong lòng cũng được. Thường Hy vừa nói vừa quan sáng thần sắc ngũ hại, trong lòng thầm nói, bất kể ngũ hại có đáp ứng hay không, tấm loạt nàng tuyệt đổi không để mạnh địa vụ vào ở đông cùng nếu nhờ mà địa phủ, thật sự là nữ nhân tâm cơ sâu nhờ lời lại bình nổi. nàng có muốn ẩn mình, không có tâm hẹn người, muốn thả long người cũng không thể được nữa. chứ để thuyền lớn lạc trong mường. khi tới đây, quyết tâm của nàng càng phán ra kiên định.